Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô Tấm bước nhanh hơn Mẹ vào đó làm gì Mà đi nhanh lên Mà nói chuyện chết heo hết bây giờ Rồi còn cầm nước bữa trưa nữa Không về chuẩn bị nhanh bố lại gào lên cho xem phòng sực tình Cơn ớn lạnh lại tìm đến Gã khẽ dùng mình khi biết cánh cửa đó không thể tự mở Chắc chắn có kẻ đã làm Nếu không phải mẹ gã Thì chỉ có thể là là con quỷ kia mà thôi Kìa đó gã gạt đi mấy suy nghĩ tồi tệ, không nói gì thêm mà nhanh chân cùng cô tâm đi về nhà. Chiều hôm đó, sau khi cấm nước xong xuôi, như mọi hôm gã trộn cơm cho chú chó nhà gã. Thoạt đầu, sau mấy lần đánh tiếng gọi không thấy chó đâu, gã nghi bụng chắc nó đi đâu đó chưa về, liền đi từ từ ra phía cổng gọi lớn. Nhưng sau một hồi gọi vẫn không thấy chó đâu, gã mới vội vàng vào bên trong nhà gấp gáp hỏi: con chó nhà mình nó đi đâu mà không thấy nhỉ? Mẹ phong đáp chắc nó vừa đi đâu thôi cứ đổ đó tí về nó ăn hay mà phong ngăn nhúm mặt lúc này từ phía buồng trong bố gã nói vọng ra nhắc mới nhớ sáng giờ tao chưa thấy nó liệu mà đi xem nó ở chỗ nào hay là bị người ta bắt mất rồi cũng nên nghe bố gã nói xong gã chầm ngâm một lúc rồi đặt bát cơm xuống hớt hải chạy ra ngoài tìm chú chó đến gần chỗ mấy ngôi mộ chỉ ngay chỗ con chó lúc tối bị quỷ bắt có một vũng máu nhỏ bị cô đọng lại gã liền nghĩ đến chuyện tương tự đã xảy ra với con chó nhà gã chẳng nghĩ ngợi gì nữa gã chạy một mạch tới nhà long và bình nhưng qua nhà long thấy cửa vẫn khóa đoán chắc không có ai ở nhà nên gã vội đến nhà bình thật may là bình vẫn ở nhà gã bước vào bên trong bắt gặp vẻ mất hồn của bình lấy làm lạ hiếm khi thấy bình như vậy lại còn không hề biết gì khi gã đã vào tận phòng gã tiến đến lành người gọi bình bình mày nghĩ gì mà thân người ra thế Chỉ cái lanh nhẹ của Phong Bình giật mình nhìn sang, u Ơ Đáp Mày làm tao giật hết cả mình Tao cũng định sang tìm mày đây Phong tròn xe mắt Mày cũng định tìm tao à? Có chuyện gì không? Bình có vẻ sợ hãi Nhìn quanh rồi thì thầm Thì cái chuyện lúc tối đấy Mày nghĩ nó có thật không? Chứ tao sợ lắm Tối tới giờ tao không tài nào mà thôi nghĩ đến nó Lỡ như nó có thật thì phải làm sao bây giờ Phong thở dài Tao cũng qua nhà mày Vì chuyện tối qua đây ta cũng chẳng biết là tụi mình nhìn nhầm hay sao nữa. nhưng mày có nhớ tối qua cái bóng đó ôm lấy con chó không? sáng nay chó nhà tao cũng không thấy đâu, không khéo cũng bị con quỷ nó sực mất rồi. tao nghĩ chuyện này không hề đơn giản đâu, phải báo cho bác Thành tìm thầy về giải quyết chuyện này thôi. Bình đáp lại. Mày nghĩ đến thế rồi cơ à? nhưng mà vấn đề ở chỗ, mới chỉ ba đứa tụi mình thấy thôi. trên làng dưới xóm đã đồn chuyện gì đâu, bây giờ nói ra thì ai tin? với lại tụi mình vẫn chưa chắc chắn nó là thứ gì mà. Lỡ đông người ta lại nghĩ cả ba bịa chuyện Hù dọa người khác thì khốn À mà thằng Long đâu Sao qua đây không gọi nó luôn một thể Phong tiếp lời Lúc chạy đi tìm con chó Tao có qua nhà nó rồi Hình như nó không có ở nhà Cả ngoại nó cũng thế Vì tao thấy cửa khóa ngoài nên đoán vậy Mấy đứa có chuyện gì mà thì thầm to nhỏ thế Cô vào trong có được không Cả hai đang nói chuyện Thì bỗng có một giọng nói sen vào Đó là mẹ của Bình Dứt câu cô đẩy cửa vào khuôn mặt cả hai bỗng lúng túng hẳn. Mẹ Bình nhìn Phong cười nhẹ. Phong đấy hả con? Nay sang tìm Bình sớm nhỉ? Phong nở một nụ cười gượng gạo. Cháu chào cô. Nãy vào nhà mà không thấy cô chú đâu, nên con vào thẳng phòng Bình luôn. Lúc này Bình lắp bắp nói. Bọn bọn con ngồi chơi thôi, mà mẹ tìm con có chuyện gì à? Mẹ Bình đáp. À, chả là chiều nay bố mẹ có việc phải đi, tối nay sẽ không về. Định bảo con một tiếng, lỡ đâu không biết lại chờ cửa. Bình há hốc miệng. Bố mẹ đi đâu mà tối không về thế? Con cứ biết vậy là được rồi. Chịu khó ở nhà trông coi nhà cửa cẩn thận nghe con. Còn Phong ngồi chơi sau nhà con. Cô phải đi đây. Rất lời mẹ Bình quay ra bên ngoài, thu dọn đồ đạc rồi theo công chuyện. Còn Bình thì cảm thấy bất an trong lòng vì chưa bao giờ bố mẹ giấu giếm Bình điều gì trừ những chuyện gã không biết đến. Khuôn mặt gã cứ thế tần gần ra. Thỏa nghĩ đến chuyện tuổi này sẽ phải ở nhà một mình. Gã đã buồn rụn hết chân tay rồi. Vì chẳng ai biết được tối nay sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa Đoạn gã nghĩ ngợi rồi nói Tối bố mẹ tao vắng nhà Mày sang ngủ với tao một đêm đi Chứ tao sợ lắm Phong ngập ngừng Ờm không được rồi Ngày mai dỗ nổi Tao phải ở nhà để còn dậy sớm phụ bố mẹ nữa Chứ có mỗi hai người lo sao sủi Bình nhăn nhú mặt Hình như khi nghe Phong nói không được Gã bắt đầu thấy sợ hơn rồi lắp bắp nói thế Thế tối nay tao phải ở nhà một mình à Ngộ nhỡ thứ ghê tẩm kiện tìm đến nhà tao thì sao đây? Mày hôm nay nó tìm đến nhà mày rồi còn gì? Hay là tối qua tiệm nét đi? Đến giờ thì mày cứ về. Còn tao ở lại đấy luôn cho đỡ sợ. Nghe